Trên bầu trời trong lôi vân xuất hiện một lỗ thủng lớn. Một đầu khác của lỗ thủng đó là tiên giới. Quyết yêu thiên thương đang đứng chắp tay chờ. Tất cả thần tử trong triều đều lộ vẻ mong đợi. Đây, Quyết quát to một tiếng, sau đó đạp không bay vút lên trời. Sau khi Quyết đi đầu, vô số đại yêu đi theo Quyết cùng bay về phía kia lớn lỗ thủng trên bầu trời. Diêm xuyên có thể phá tan giới này, với năng lực của Quyết cũng có thể làm được. Âm âm âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir. Quận 7 chương 37 tính kế người lại hại ta. V. Ô số đại yêu quan viên đi theo Quyết bước vào trong tiên giới. Khắp nơi trong triều đô. Vô số bách tính nhìn lên không trung cảm giác hết sức mờ mịch. Bệ hạ phi thăng. Dẫn theo tất cả cường giả phi thăng. Vậy đế triều yêu tộc phải làm sao bây giờ? Âm âm âm. Thời khắc lôi quang lập lòi tất cả cường giả được quyết lựa chọn đều bay vào trong đó. Tất cả đều tiến vào trong tiên giới. Âm. Lối đi lớn vào tiên giới, ầm ầm khép lại. Một vài khí vận triều đô còn ầm ầm tràn vào phía đông. Ngày hôm đó, thiên hạ Bắc thần châu đại biến. Lô châu thành từ hôm nay, thần phục vào đại trăng, làm thành trì của thiên triều đại trăng. Thành chủ lý đường châu bái lại. Bắc yêu thành từ hôm nay, thần phục vào đại trăng, làm thành trì của thiên triều đại trăng. Thành chủ vương triều vân bái lệ. Ngày hôm đó các thành trì lớn của bác thần châu đều vang vọng tiếng bái phụt. Trong nháy mắt thiên triều đại trăng đã thu lấy Bắc thần châu. Trong một ngày thiên hạ Bắc thần châu biến đổi kịch liệt. Hướng chảy của khí vận lớn nhất thời khiến thế lực còn lại trong thiên hạ kinh hải. Tây thần châu thiên triều đại phật. Khổng Ma Kha dẫn theo quần thần đi ra khỏi vạn Phật Điện, nhìn về phía Bắc. Tại sao lại như vậy? Sao tất cả khí vận của Bắc Thần Châu đều chuyển hướng về phía Đông Thần Châu? Quết! Yêu Thiên Thương đã chết rồi sao? Khổng Ma Kha kinh ngạc nói. Tại Thư Viện Khổng lỗ Khổng Đạo Khâu bóp nắm tay, nhìn về phía Bắc. Đầu cơ kiếm lợi tính kế người lại hại ta. Khổng đạo khâu phiền muộn nói. Trung thần châu. Thánh địa thần tôm. Một gian đại điện bên trong thần giới. Mộng tam sinh đứng trước mặt một nam tự áo tím. Lá thư đã được chuyển cho hắn rồi chứ? Mộng tam sinh trầm giọng nói. Vâng, thánh chủ. Tuy nhiên, cũng đã mấy chục năm, Tây Thần Châu vẫn không có hành động gì. Bọn họ thật sự muốn để mặt liên thần hoàn hành sao? Nam tự áo tím lo lắng nói. Mộng Tam sinh khẽ nhíu mày. Giờ phút này, bản Tôn không có thời gian đi quản chuyện của bọn chúng. Ta cần tiếp tục phá tan một tầm phong ấn nữa. Chỉ cần phá một tầm phong ấn nữa ta có thể. Mộng tam sinh trịnh trọng nói. Vâng. Ngay thời điểm mộng tam sinh đang nhớ mày suy ngẫm. Đột nhiên, mộng tam sinh mở trường hai mắt, đi ra khỏi thần giới. Nhìn về phía bắc, thần sắc mộng tam sinh bỗng nhiên trở nên phức tạp. Quyết đi rồi sao? Mộng tam sinh kinh ngạc nói. Thánh Chủ. Người nói gì vậy? Hay cho Diêm Xuyên? Được lắm Diêm Xuyên. Nhận được hơn nửa nam thần châu, hiện tại còn lấy gần như toàn bắc thần châu. Đại trăng đủ bá đạo. Mộng tam sinh kinh ngạc cảm thán nói. “A, cái gì? Nam tự áo tím kinh ngạc nói. Thiên triều đại trăng. À, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Chờ tới lúc Bản Tôn lại mở ra một tầm phong ấm nữa, Bản Tôn có thể lấy xuống đạo ấm của giới này. Chỉ đợi thêm mấy chục ngàn năm, rốt cuộc thần tộc ta lại có thể quân lâm đại địa rồi. Mộng tam sinh hít một hơi dài, hưng phấn nói. Yến kinh, hàm dương cung. Diêm xuyên nhìn đám người phụ mơ dương, dịch phong, dãn hận thiên kim đại vũ, lưu cẩn một chút. Lần này trẩm đi tiên giới có chút việc riêng Có thể trẩm sẽ đi chừng 10 ngày nửa tháng thì trở lại Giờ phút này thiên hạ đang căng thẳng Các khanh phải chú ý tới các động tỉnh xung quanh Diêm xuyên nói Vâng Các thần tử ngực đầu một cái Sau khi mọi người đi ra Phụ mơ dương ở lại thực hiện đại pháp Đại hồn đi Hồn phách của Diêm Xuyên lập tức tiến vào tiên giới. Một hồn phách phụ thể trên người một người ở phần phong ấm giới. Hắn trèo lên trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía xa nơi khuyết dẫn theo rất nhiều yêu tộc rời đi. Lão Vương, lão đang nhìn cái gì đấy? Bên dưới ngọn núi đột nhiên truyền đến một tiếng kêu lớn. Diêm Xuyên nhìn lại. Một lão già tóc trắng đẹp không vọt lên. Lão già tóc trắng này đại khái có tu vi khí cảnh. Giờ phút này hắn rơi xuống bên cạnh Diêm Xuyên, nhìn đại quân yêu tộc phía xa đang rời đi. Đám yêu tộc này hẳn từ phong ống giới kia đi ra. Người dẫn đầu rất mạnh. Lúc trước có một vị tiên nhân đi vào điều tra, lại bị hắn dùng tay bóp chết. Lão già tóc trắng thở dài nói Thật sao? Diêm xuyên khẽ mỉm cười Diêm xuyên hiểu rõ nhất về năng lực của quyết Hắn muốn giết chết một tiên nhân tầm thường cũng không phải là việc khó Đúng rồi Ngươi có biết một thánh đình nào ở xung quanh đây không? Diêm xuyên hiếu kỳ nói Ngươi nói thánh đình đại tề Lão già bất ngờ nói. Đúng vậy, Thánh Đình Đại Tề. Mảnh đất này cực kỳ hoang vắng. Có rất ít nhân vật lớn đến đây. Thánh Đình Đại Tề sao thể đóng quân ở đây được? Bọn họ tới đây làm gì? Diêm suy nghi ngờ nói. Bọn họ sao? Ha ha, ta vừa vạn biết được một ít. Còn không phải là do đạo ấn ở nơi này gây ra họa sao? Không thể tưởng tượng được nơi đó còn có một phong ấn giới. Từ bên trong đi ra thì dễ dàng. Nhưng từ bên ngoài đi vào lại rất khó khăn. Lần trước Thánh Vương Đại Tề vì phá tan giới này, đã bị tiêu hao quá lớn. Hình như Thánh Vương Đại Tề đã bế quan rất lâu, vừa mới hồi phục. Ta cũng nghe nói có 600 tiên nhân đi vào phong ấm giới đều bị chết hết rồi. Lão già tóc trắng thở dài nói. Ồ, gần đây ta lại nghe đồn, sau khi Thánh Vương Đại Tề xuất quan biết được tin tức liền nổi trận lôi đình. Không biết Thánh Vương Đại Tề có thể lại phái người đi vào nữa hay không? Lão già tóc trắng lắc đầu nói. Có đúng không? Như vậy. Ngư dẫn ta đến thành trì mặt thánh đình đại tề đóng quân gần đây đi Diêm xuyên cười nói Ồ, tại sao ngươi lại tự nhiên có hướng thú đối với thánh đình đại tề như vậy? Lão già tóc trắng kinh ngạc nói Chỉ muốn xem thử thôi Diêm xuyên cười cười cũng không hề nhiều lời Được rồi Vừa vạn ta cũng muốn đi Một hồn phách khác của Diêm Xuyên lại theo một khí tức. Nhanh chóng la qua tiên giới. Dường như vượt qua thời không. Đột nhiên bám thân trên người một tu giả thần cảnh. Diêm Xuyên ngẫm đầu nhìn xung quanh. Khắp nơi đều có tiên khí vận quanh, hào quang nổi lên bốn phía. Rất nhiều cường giả đang bay lượng khắp nơi. Thậm chiếc có tiên nhân thân phát ra hào quang, vội vã đi qua. Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia đang ở đâu? Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng kêu lớn. Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động. Giọng nói của Thanh Long. Xem ra tìm đúng rồi. Trên mặt Diêm Xuyên lập tức trở nên vui vẻ nói. Thanh Long thuộc hạ của mặt Vũ hề, Nguyên thuộc về Thánh Địa Đại Chiêu, đã đi theo Kinh Chiếu cùng Phi Thăng rời đi. Diêm Xuyên nhanh chóng bay về phía giọng nói của Thanh Long, hy vọng có thể tìm hiểu được tình hình của mặt vũ hề hiện tại. Rất nhanh, Diêm Xuyên đã nhìn thấy Thanh Long. Diêm Xuyên vui mừng, đang muốn tiến lên. Bất chật thân hình hắn dừng lại. Dù sao, bây giờ mình đang bám thân trên người của một người khác. Thanh Long không biết người này. Hơn nữa, hiện tại Diêm Xuyên cũng không muốn để Thanh Long biết. Giờ phút này vẽ mặt Thanh Long dường như rất lo lắng. Rất nhanh, Thanh Long đã ngừng lại thầm thở vào một hơi. Thanh Long rơi vào bên cạnh một hồ nhỏ. Bên cạnh hồ nước nhỏ có một cây liệu lớn. Giờ phút này dưới gốc cây liễu chính là một tiểu nam hài khoan năm sáu tuổi đang co ro một mình. Tiểu nam hài này nhìn qua có vẻ cực kỳ gầy yếu, một mình đờ đẫn nhìn về phía hồ nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 38 thương con. Tò Hiếu gia, thiếu gia ở đây thì tốt quá. Chúng ta đã tìm thiếu gia hơn nửa ngày rồi. Thanh Long lập tức tiến lên nói. Tiểu Nam Hài nhìn Thanh Long. Thanh Long thúc thúc mẫu thân ta đã đi ra rồi sao? Trên mặt Thanh Long liền cứng đợt, nói. Nhanh thôi! Nhanh thôi! Chẳng mấy chút công chúa sẽ đi ra. Không phải hàng năm thiếu gia đều có thể gặp công chúa một lần sao? Tiểu nam hài tỏ ra oan ướt nước mắt chảy xuống. Tiểu bàng tiểu can tử bọn họ đều nói ta là con hoang. Tại sao ta không có phụ thân? Bọn họ còn nói mẫu thân ta là nữ nhân xấu cho nên mới bị thiên đế giam lại. Thanh long lập tức ngồi sổm xuống. Thiếu ra đừng khóc nữa. Công chúa không phải bị giam. Đó là công chúa tự nguyện. Lúc đó đám người xấu kia muốn ép công chúa từ bỏ thiếu gia. Công chúa thà chết không chịu, nguyện ý chịu 500 năm giam cầm, mới sinh ra thiếu gia. Công chúa là mẫu thân tốt nhất trên đời này. Công chúa mang thai thiếu gia mấy trăm năm, chịu đựng áp lực mấy trăm năm mới sinh ra thiếu gia. Thiếu gia không nên nghe bọn chúng nói lung tung. Thanh Long lập tức an ủi. Vậy ta có phụ thân không? Tại sao bọn họ lại nói ta là con hoang? Tiểu nam hài khóc nói. Thiếu gia đương nhiên có phụ thân. Phụ thân của thiếu gia còn là một đại nhân vật đỉnh thiên lập địa. Lúc phụ thân thiếu gia còn ở bên cạnh. Tên dậu nguyệt đạo quân kia. Tên nguyệt đại nhân xấu xa kia ở trước mặt phụ thân thiếu gia. Căn bản chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phụ thân thiếu gia rất lợi hại. Thanh Long lau nước mắt cho tiểu nam hài nói. Có đúng không? Vậy tại sao phụ thân ta lại không tới tìm ta? Mỗi ngày đám người tiểu bàn đều nói ta là con hoang. Tiểu nam hài khóc rồng nói. Phụ thân thiếu gia đang làm một việc lớn. Phụ thân thiếu gia sẽ đến, sẽ đến đón thiếu gia. Nếu đám người tiểu bàn bọn họ không chơi với thiếu gia, còn có bốn thúc thúc chúng ta nữa. Ha ha, chúng ta sẽ cho thiếu gia cử ngựa lớn, có được hay không? Thanh Long lập tức hét lên nói. Ừ, tiểu nam hài lau nước mắt nở nụ cười. Công, đang lúc này, phía xa chật có hào quang trùng thiên. Một tiếng chuông mạnh mẽ vang lên. Thanh Long đột nhiên biến sắc. Nguy rồi. Thúc thúc phải trở về. Đến buổi tối trở lại, thúc thúc sẽ cho thiếu gia cưỡi ngựa lớn. Chút nữa, thiếu gia cũng nên trở về sớm một chút. Thanh Long nói. Tiểu Nam hài công cong miệng, gật đầu một cái. Thanh Long tỏ vẻ lo lắng, nhanh chóng bay xa. Ở cách đó không xa trên một sườn giốc nhỏ Diêm xuyên lại cảm thấy trăm mối ngỗng ngang Hắn nhìn tiểu nam hài nước mắt còn chưa khô kia Nhất thời hơi thở dường như trở nên gấp gáp hơn rất nhiều Sau khi thanh long đi rồi Tiểu nam hài lại có chút thương cảm ôm đầu gối nhìn vào hồ nước nhỏ Một mình suy nghĩ điều gì? Diêm xuyên hít sâu một cái chậm rãi bước qua. Ngươi là ai? Đi chơi với ta không? Tiểu nam hài hiếu kỳ nhìn về phía Diêm xuyên. Ta đi ngang qua nơi này thôi. Cháu tên là gì à? Diêm xuyên cố gắng mỉm cười hỏi. Ta tên là Diêm Động Nơn. Đại Thúc, Đại Thúc là ai vậy? Tiểu nam hài khẽ nói. Diêm Động Nơn, Diêm Động Nơn. Diêm xuyên nhất thời nghĩ tới ngày xưa, thời điểm hắn lần đầu gặp gỡ mặt Vũ Hề, đã từng tiến vào một phong thủy trận. Trong phong thủy trận hắn gặp được ác mộng. Trong mộng hắn cùng mặt Vũ Hề làm phu thê hắn đã đặt tên cho con trai mình. Diêm Động Nơn, con trai mình sao? Đại thúc, đại thúc sẽ chơi với ta sao? Diêm động nơ nhìn Diêm Xuyên với ánh mắt chờ đợi nói. Nhìn ánh mắt tinh thuần của con trai mình trong mắt trong mũi Diêm Xuyên đột nhiên cảm thấy đau xót. Diêm Xuyên cắn răng gật đầu một cái. Đúng vậy ta đến để chơi đùa với con. Nhưng con không được nói cho người khác biết. Bằng không ta sẽ đi chơi cùng người khác. À, thật tốt quá. Ta không nói ta sẽ không nói. Đại thúc chúng ta chơi trò chơi đi. Diêm động nâng hưng phấn nói. Diêm xuyên hiền từ ngật đầu một cái. Động nâng, sau này con hãy gọi ta là Sư Tôn. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Tốt, tên của đại thúc là Sư Tôn sao? Ta gọi đại thúc là Sư Tôn. Chúng ta chơi trò gì vậy? Diêm động nơ hiếu kỳ nói. Diêm xuyên nở nụ cười hiền từ Hắn đi tới bên cái cây, bẻ hai cành cây, lấy hết lá cây đi. Sau đó hắn đưa cho Diêm động nơ một cái. Bản thân hắn cầm một cái. Ngày hôm nay ta dạy con kiếm pháp. Trước tiên con học theo ta. Học tốt, sau đó chúng ta có thể chơi với nhau. Diêm xuyên cười nói. u Vinh, Quy, Quy, Mừng, u Vinh, Quy, Quy, Mừng. Diêm động nơn hài lòng nói. Xem cho kỹ. Cái này gọi là tiên nhân chỉ lộ. Cơn cơn a, y này gọi là đồng tử mừng thọ. Cái này gọi là vượng già treo ống Diêm xuyên vừa vung cái cạnh cây trong tay vừa kêu lên. Tiểu động nơ có người chơi cùng, giờ phút này cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng. Tiên nhân chỉ lộ, đồng tử mừng thọ, vượng già treo ấm. Tiểu động nơ cũng đã học được có hình có dạng. Ha ha, làm tốt. Diêm xuyên cười nói. Được Diêm xuyên cổ vũ, nhất thời khiến tiểu động nơ cảm thấy hưng phấn. Tuy nhiên còn kém một chút xíu. Vậy để ý từng chút nhé. a nhìn lại một lần này. Diêm xuyên cười chỉ điểm. Ừ, ừ, ta sẽ chú ý, ta sẽ làm được. Tiểu động nơ hương phấn múa cành cây nhỏ. Nhìn dáng vẻ con trai mình hưng phấn như vậy, trong lòng Diêm xuyên cũng cảm thấy có chút an ủi. Phong ấm giới thiên triều đại trăng, yến kinh Hàm Dương Cung Đám người dịch phong, doãn hận thiên, lý tư lại đi tới Hàm Dương Cung. Lân, hơn ơ, nân, gân, phải thánh thượng đã nói chỉ đi khoảng 10 ngày nữa tháng sẽ trở lại sao? Làm sao lại đi tới một tháng vẫn chưa về? Dịch phong lo lắng nói. Phụ mơ dương đóng cửa Hàm Dương Cung khẽ mỉm cười nói. Có khả năng Thánh Thượng đã gặp phải chút chuyện trên tiên giới. Thánh Thượng đã căng dặn rõ ràng. Hay đây chính là một lần thử thách của Thánh Thượng đối với năng lực của các ngươi. Mọi người gật đầu một cái. Hiện tại Đại Trăng đã nắm giữ hơn nửa thiên hạ. Thánh Thượng đã đặt xuống cơ nghiệp yên ổn như vậy. Nếu chúng ta không thể bảo vệ tốt cho Thánh Thượng. Vậy thật ủ ổng đã làm thần tử của người rồi." Diệp Phong khẽ mỉm cười. "Các vị, chúng ta vẫn nên trở về đi thôi. Khi nào thánh thượng tỉnh lại, nhất định sẽ cho chúng ta biết." Lý Tư suy nghĩ một chút nói. "U, V, W, W, M." Mọi người gật đầu một cái. Tiên giới. Tại chỗ ở của tiểu động nương, Ban đêm trong một cánh rừng Diêm xuyên hạ một kiếm xuống Một nam tự áo đen ngã vào trong vụn máu Kinh mạch toàn thân của hắn đều đứt đoạn tu vi đã bị phế Ngươi! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Tại sao? Nam tự áo đen chỉ vào Diêm xuyên tuyệt vọng nói Hai mắt Diêm xuyên thoáng nheo lại Nói ai sai ngươi theo dõi Diêm Động Nơn. Trong mắt Diêm Xuyên hiện ra một tia hàng quang Trường kiếm của Diêm Xuyên chỉ thẳng vào vị trí ít hầu của nam tự áo đen kia. Ánh mắt Diêm Xuyên cực kỳ lạnh lẽo. Ta, ta, muốn chết sao? Diêm Xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta nói, là dậu nguyệt đại nhân Dậu Nguyệt đại nhân phái ta đến. Nam tử mặc áo đen kia lập tức nói. Dậu Nguyệt. Vì sao hắn lại muốn nhằm vào Diêm Động Nơn? Vì sao lại nhằm vào Diêm Động Nơn? Ánh mắt Diêm xuyên lộ vẽ băng hàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif Quận 7 chương 39 công dương thao lược. Giờ. A.U. Nguyệt Đại Nhân muốn chúng ta theo dõi. Còn nữa, không cho phép có người dạy Diêm Động Nơn tu hành, không cho phép Nho Tu dạy Diêm Động Nơn. Hắn muốn ngăn cách Diêm Động Nơn với tất cả học tập bên ngoài. Đồng thời hắn không ngừng sai Bảo Thanh Long, Bạch Long, Chú Tước, Huyền Vũ đi làm việc. Không cho bọn họ có thời gian dạy dỗ Diêm Động Nơn. Người áo đen lập tức nói Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại Dậu nguyệt Hắn muốn phế đi diêm động nơn sao Tiền bối ta chỉ là nghe lệnh hành sự thôi Người áo đen sợ sệt nói Diêm động nơn chung quy vẫn là cháu ngoại của Vũ chiếu Vì sao dậu nguyệt dám can đảm nhầm vào hắn Diêm xuyên lạnh lùng nói À, thiên Đế! Thiên Đế không chịu gặp Diêm Động Nơn. Hoàng thất cũng xa lánh Diêm Động Nơn. Cho nên, tiền bối ta đã nói tất cả. Cầu xin ngươi! Người nam tự áo đen kia cầu xin tha thứ. Phụt! Một kiếm của Diêm Xuyên đã xuyên thủng cổ họng của hắn. Người nam tự áo đen chết không nhắm mắt. Sau khi xử lý thi thể, Diêm xuyên thở vào một hơi Sau đó hắn chậm rãi đi ra khỏi rừng cây Tới bên cạnh cái hồ nhỏ Giờ phút này bên cạnh hồ nhỏ Có một bóng người gầy yếu đang đứng chờ Tiểu động nơ một mình đứng bên hồ nhỏ Cầm lấy đá củi ném về phía mặt hồ Động nơ Diêm xuyên cười nói “A, sư tôn, sư tôn tới rồi tiểu đông nơ lập tức ném mấy viên đá cội còn lại trong tay xuống, hưng phấn kêu lên. Nhìn tiểu động nơ chạy tới, Diêm xuyên lộ ra một nụ cười hiền từ. Sư Tôn, ngày hôm nay chúng ta vẫn so kiếm sao. Ba thức kiếm pháp kia, động nơ đều đã học được tốt. Tiểu động nơ hưng phấn kêu lên, dường như đang chờ diêm xuyên biểu dương vậy. Động nơ giỏi quá, Tuy nhiên, ngày hôm nay ta muốn dạy con nhận biết chữ. Diêm xuyên cười nói. Nhận biết chữ. Chơi vui không? Tiểu động nơ hiếu kỳ nói. Đương nhiên chơi vui. Nhận biết được chữ là có thể xem rất nhiều sát. Trong đó sẽ có rất nhiều đạo lý làm người, còn có rất nhiều chuyện xưa. Trong mấy ngày qua... Mỗi ngày ta đều kể chuyện sư cho con nghe Tất cả đều có trong sát Diêm xuyên cười nói “A, ta muốn nhận thức chữ ta muốn nhận thức chữ Tiểu động nơ vừa nghe có chuyện xưa Nhất thời hưng phấn kêu lên Tuy nhiên nhận thức chữ rất khô khăn Rất cực khổ Không biết con có sợ hay không Không sợ không sợ Có sư tôn ở đây, cái gì ta cũng không sợ. Tiểu động nâng hưng phấn kêu lên. Diêm xuyên cười xoa đầu hắn. Sau một năm tiên giới, lối vào phong ấm giới. Hồn phát khác của Diêm xuyên bám thân một tu giả. Giờ phút này, Diêm xuyên theo một nhóm người ngồi trên đỉnh núi cao, nhìn về phía xa. Phía xa. Giờ phút này có rất nhiều quân đội đang canh phòng khắp nơi không cho người khác tới gần Người cầm đầu trên người mặt lông vào màu trắng Giờ phút này hắn đang nhìn một đám nam tử toàn thân phát ra hào quang phía trước mặt Bởi vì người mặt long vào màu trắng đưa lưng về phía Diêm Xuyên Cho nên Diêm Xuyên chỉ có thể nhìn thấy một đám thần tử của hắn Thấy không? Đó chính là Thánh Vương Đại Tề Người đứng trước mặt hắn tên là Công Dương Thao Lược Hắn thực sự là một Đại Tiên Một tu giả tóc bạc nhìn Diêm Xuyên nói Đại Tiên Hai mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại Đúng vậy, Nhân Tiên, Huyền Tiên, đệ Tiên, Thiên Tiên, bên trên Thiên Tiên chính là Đại Tiên Thực lực cực kỳ cường đại Lần trước tiến vào phong ấn giới bị tiêu diệt hoàn toàn Thánh thượng đại tề thẹn quá hóa giận Hắn lại chuẩn bị mở phong ấn giới một lần nữa Đưa công dương thao lược đi vào Một đám phạm nhân trong phong ấn giới kia sắp thảm rồi Tu giả tóc bạc tỏ ra đáng tiếc nói Diêm xuyên nhìn công dương thao lược đứng phía xa Trong mắt thoáng nheo lại nói Không hẳn, cái gì không hẳn, đó chính là đại tiên đấy. Trong thiên hạ này của chúng ta cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Tu giả tóc bạc lập tức phản bác nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái không nói tiếp. Âm, um. phía xa truyền tới một tiếng động rất lớn. Một trận bão táp lớn lan về bốn phía xung quanh. Tại chỗ Diêm Xuyên đang đứng cũng có tình trạng các bay đá chạy Hắn nhất thời không thấy rõ tình cảnh phía xa Thánh Vương yên tâm Công dương thao lược nhất định một lần rửa sạch nổi sỉ nhục lần trước Điều tra đến cùng Nhất định nắm giữ phong ấm giới Bên trong cảnh các bay đá chạy tuyền đến tiếng bái lạy cung kính Đi thôi Một giọng nói huy nghiêm truyền đến Phong ấn giới Nam Thần Châu Ngôi thành trước kia trải qua mấy chục năm Giờ phút này lại tụ tập một vài bát tính sinh sống Dù sao nơi này có thể được cái U Vương lựa chọn Địa thế của nơi này lại cực dai Nguyên khí thiên địa tương đối tập trung Ẩm Trong lúc nhất thời mây đen cuồng cuộn Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to. Vô số bắt tính kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lên trời. Bọn họ lại nhìn thấy trong không trung đang có 100 bóng người bước vào. Một người cầm đầu toàn thân mặc áo bào trắng hoa lệ, sắc mặt cực kỳ uy nghiêm. Ủa? Tiên nhân, là tiên nhân. Có người cả kinh kêu lên. 100 tiên nhân. Cả tòa thành trì nhất thời vang lên vô số tiếng kêu kinh ngạc. Còn có rất nhiều tu giả không chút do dự trốn chạy về bốn phương tám hướng. Bọn họ không dám dừng lại ở chỗ này. Trên bầu trời lỗ thủng lớn kia đã chậm rãi khép lại. Âm! Um, bầu trời hồi phục lại vẻ sáng sủa lúc trước. Tiên nhân dẫn đầu chính là công dương thao lược nhìn xuống thành trì phía dưới. Công dương thao lược đột nhiên nhắm mắt vừa khịt mỗi một cái Sắc mặt hắn nhất thời lạnh xuống Sáu chất nhi của ta quả nhiên đều chết ở chỗ này Ánh mắt công dương thao lược lạnh như băng Đại nhân, chúng ta làm gì với những người này bây giờ? Một vị tiên nhân hỏi Những người này tự nhiên phải chôn cùng với sáu chất nhi của ta Trong mắt công dương thao lược lón lên hàng quang nói Vâng, đám tiên nhân kia lập tức đáp lại Không cần các ngươi Tự ta sẽ ra tay báo thủ cho sáu chất nhi của ta Công dương thao lược lạnh giọng nói Trong lúc đang nói chuyện Chỉ thấy công dương thao lược bỗng nhiên đánh ra một trưởng Một trưởng này hướng xuống phía dưới Đánh về phía ngôi thành Càng kẹp Trên không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ Bàn tay kia đè xuống Dường như muốn ép cả không gian vậy Đánh mạnh về phía ngôi thành Âm um, Một tiếng động rất lớn vang lên Dường như tất cả nam thần châu đều có thể cảm nhận được đại địa điên cuồng chấn động Ngôi thành trước kia liền hóa thành một cái hố lớn với hình bàn tay Sâu không thấy đấy. Trong ngôi thành trăm vạn bát tính bị một chưởng diệt sạc. Phía xa. Một vài tu giả trốn chạy lúc trước trốn ở khắp nơi bên trong thun lũng. Nhìn vực sâu khổng lồ trước mắt. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Ngôi thành, ngôi thành. Có vài tu giả còn nhớ rõ. Lúc trước quần hùng trong thiên hạ tụ tập. Sáu đại thiên tiên dùng trận pháp mới có thể bao trùm ngôi thành. Nhưng nhiều cường giải chiến đấu như vậy, đều không phá hủy được ngôi thành. Nhưng bây giờ, chỉ có một vị tiên nhân đánh ra một chưởng đã biến một tòa thành trì thành vực sâu. Trong nháy mắt trăm vạn tu giả hóa thành cho tàn. Chỉ một chưởng. Trên đời còn có người nào có thể so sánh được với hắn. Vô số tu giả run lẫy bẫy. Ánh mắt công dương thao lược vẫn lạnh như băng, đạp không dẫn theo quần hùng vọt về phía bắc. Mãi đến tận lúc đám tiên nhân kia rời đi, vô số tu giả mới từ trong vi thương đi tới chỗ vực sâu nơi. Nhưng giờ phút này trong vực sâu đã không còn người nào sống sót. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 40 thăm con N Gói thành bị hủy diệt Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ Tất nhiên Yến Kinh là nơi nhận được tin tức trước tiên Trong nhà dịch phong Một đám mưu thần đại trăng tụ tập Mọi người nghe thấy tin tức này Trong lúc nhất thời khẽ như mày Một trưởng Diệt thành Thiên tiên cũng không thể nào khoa trương như vậy được. Sắc mặt lưu cương khó coi nói. Là đại tiên. Doãn hận thiên trầm giọng nói. Đại tiên. Tất cả đám người dịch phong, Lý Tư đều nhéo chặt lông mày. Đại tiên đến thế gian. Xem ra lại là thần tử của Thánh Đình Đại Tề rồi. Lý Tư khẳng định nói. Không sai. Hẳn là thần tử của đại tề. Chắc hẳn đến đây vì một sự nghiệp lần trước còn chưa xong. Dịch phong ngợt đầu một cái. Đại tiên. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta là thượng hư cảnh thập nhị trọng cho dù thành tiên cũng chỉ là thiên tiên. Nhưng đó lại là đại tiên. Chúng ta phải đánh thức thánh thượng, mời thánh thượng định đoạt mới được. Lưu cương lo lắng nói Không Dịch phong lắc đầu một cái Sao Mọi người nhìn về phía dịch phong Vẫn không cần thánh thượng phải tự mình đứng ra Dịch phong trầm giọng nói Nghe thấy dịch phong nói chuyện Tất cả đám người doãn hận thiên và lý tư đều giật mình Gật đầu một cái Tại sao Đại tiên kia đã muốn tới Yến Kinh ta phải làm sao bây giờ? Lưu Cương lo lắng nói. Thánh Thượng ở tại tiên giới thêm một ngày, khi trở về thực lực của Thánh Thượng càng cường đại hơn một phần. Tiếp theo, Lưu Đại Nhân. Đại Nhân cảm thấy lần này Đại Tiên kia sẽ còn bất cẩn nữa hay không? Dịch Phong cười nói. U, V, K, -w -w M. Hai mắt lưu cương thoáng nheo lại. Lần trước sáu đại thiên tiên không coi ai ra gì cho nên rơi vào cảnh bị tiêu diệt hoàn toàn. Lần này tuy là đại tiên nhưng đại nhân cảm thấy hắn còn có thể phạm phải sai lầm tương tự nữa không? Tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn nhưng lần trước bị tiêu diệt hoàn toàn nhất định sẽ khiến hắn cảnh giác. Dịch Phong khẳng định nói. Không sai. Lưu cương nghi hoặc gật đầu một cái. Lý tư khẽ mỉm cười. Vậy một khi đại tiên này cảnh giác sẽ làm sao? Nếu như là ta trước tiên dàn xếp lại, sau đó cẩn thận điều tra tình hình trong thiên hạ. Tiếp đó tùy thời hành động. Lưu cương khẳng định nói. Đúng vậy. Trước tiên điều tra tình hình trong thiên hạ. Có lần trước bị tiêu diệt hoàn toàn, đại tiên này sẽ không thể không thận trọng. Chắc chắn hắn sẽ thăm dò thiên hạ trước tiên. Lý Tư khẳng định nói, Ồ, thiên hạ này, đại trăng ta chiếm hơn nửa ranh giới. Nếu như không có lần trước bị tiêu diệt hoàn toàn, tất nhiên trạm thứ nhất bọn họ đến chính là đại trăng ta. Bọn họ sẽ chiến đấu một trận định thiên hạ. Nhưng, hiện tại bọn họ cẩn thận, bọn họ sẽ làm thế nào? Lý Tư cười nói. Cẩn thận, vậy trước tiên quan sát khả năng của thiên hạ này. Hẳn là bọn chúng sẽ đi tới Thiên Triều Đại Phật, hoặc là đi Thánh Địa Thần Tôn trước. Nếu là có thể lay động hai nơi này, bọn họ mới trở lại Đại Trăng, nắm chặt nhiều phần thắng hơn. Hơn nữa, khi đó bọn họ cũng dễ dàng nhất thống thiên hạ hơn. Lưu cương theo dòng suy nghĩ của Lý Tư nói. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng có thể mau chóng phân tiếp nhược điểm của bọn chúng. Doãn hận thiên khẳng định gật đầu một cái. Được rồi. Lưu cương gật đầu một cái. Cùng với đám mưu sĩ này bàn mưu lược lưu cương thật sự cảm giác đầu mình không đủ dùng. Sự thật đúng như mọi người đã suy đoán. Giờ phút này công dương thao lược cực kỳ thận trọng. Sau khi phát tiết xong, hắn nhanh chóng tìm một chỗ ở lại trước. Sau đó hắn mới phái người đi xung quanh tìm hiểu tình hình trong thiên hạ này. Tiếp đó hắn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Tiên giới quý phủ dậu nguyệt. Giờ phút này vẽ mặt dậu nguyệt đạo quân đầy âm trầm nhìn một thuộc hạ đang quỳ lại trước mặt. Hai mắt dậu nguyệt đạo quân thoáng nheo lại. Ngươi nói cái gì? Dậu nguyệt lạnh lùng nói. Đại nhân trong khoảng thời gian này, người chúng ta phải đi liên tiếp mất tiếp. Thật sự không có một chút tin tức nào. Tiểu nhân cảm thấy có khả năng bị. Người thuộc hạ kia lo lắng nói. Phế vật. Dậu nguyệt hừ lạnh một tiếng. Người thuộc hạ kia run rảy từng hồi. sắc mặt dậu nguyệt vô cùng âm trầm. Diêm xuyên. Sỉ nhục năm đó ta nhất định phải bắt ngươi phải trả lại gấp trăm lần. Diêm động nơn. Hừ, nghiệt chủng. Ánh mắt dậu nguyệt bắn ra hàn quang âm trầm nói. Sư Tung, ngày mai ta sẽ đi gặp mẫu thân ta. Một năm một lần ta lại có thể gặp mẫu thân ta rồi. Tiểu động nơn hưng phấn quay về phía Diêm Xuyên nói. Diêm Xuyên nhìn tiểu động nơn khẽ mỉm cười. Hắn lấy ra một hộp cơm đưa cho tiểu động nơn. Con mang cái này tới cho mẫu thân con đi. Diêm xuyên cười nói. Đây là cái gì? A, đây là món ăn gì ngon sao? Nhất thời tiểu động nơ chảy nước miếng xuống. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, đưa ra một cái hộp khác. Cái này là cho con ăn. Những thứ này là cho mẫu thân con. Nhớ kỹ, không nên nói với bất luận kẻ nào khác. Diêm xuyên cười nói. Ta biết rồi. Tiểu động nơn lập tức ngập đầu một cái. Hắn cầm hộp cơm thứ hai do Diêm xuyên đưa cho. Nhìn những thứ bên trong một hồi sau đó hài lòng ngồi ăn. Diêm xuyên ngồi sát bên cạnh tiểu động nơn. Nhìn con trai mình ăn vui vẻ như vậy. Cuối cùng còn mút ngón tay. Diêm xuyên thoải mái nở nụ cười. Ha ha. Sư tôn trời sắp sáng. Ta đi về trước. Sáng mai ta còn phải cùng bốn thúc thúc đến thăm mẫu thân ta. Tiểu động nơ nai thanh nai khí nói. Được, đi thôi. Diêm xuyên cười nói. Tiểu động nơ vui vẻ từng rời đi. Đứng ở bên cạnh hồ nhỏ, Diêm xuyên nhìn Diêm động nơ rời đi, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nhìn một ngọn núi lớn phía xa, Diêm Xuyên hiếp sâu một cái. Vũ Hệ, hiện tại Vi Phu không thể cứu được hai người ra ngoài, nhưng Vi Phu nhất định sẽ càng nỗ lực hơn. Một ngày nào đó, Vi Phu sẽ cứu ra hai mẹ con nàng ra. Đối với những kẻ đã chế giữ hai người ta sẽ khiến bọn họ phải hoàn lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Con trai của chúng ta rất thông minh. Mặc dù nàng một mình sinh con, nàng và con đã phải chịu bao nhiêu châm trọt. Nhưng nàng xem, con của chúng ta sẽ trở thành sự kiêu ngạo của nàng. Những kẻ đã từng chế giữ nàng, động nơ sẽ dùng bàn tay đánh trả lại từng cái mộ. Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Ngày thứ hai trời vừa sáng tối. Diêm Động Nơ liền mặc quần áo đẹp nhất trong tay cầm một hộp cơm ra ngoài từ rất sớm. Ngoài đại điện, Thanh Long, Bạch Long, Chu Tước, Huyền Vũ đang lặng lặng chờ đợi. Nhìn thấy Diêm Động Nơ đi ra, bốn người đều mỉm cười hiền từ Thanh Long thúc thúc, Bạc Long thúc thúc, Chu Tước thúc thúc, Huyền Vũ thúc thúc. Tiểu Động Nơ lễ phép kêu lên. Tiểu thiếu ra. Mặc quần áo mới thật đẹp Trong tay thiếu gia đang cầm cái gì vậy? Chu Tước cười nói Không nói cho các thúc thúc biết Đây là dành cho mẫu thân ta Tiểu động nơn cười nói Ha ha còn muốn giữ bí mật sao? Thanh Long cười nói Đương nhiên Ha ha được Vậy thì giữ bí mật đi Đi Chúng ta đi gặp công chúa thôi. Thanh Long cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 7 chương 41 Thỏ Ừ, M Mọi người dẫn theo tiểu động nơ nhanh chóng bay lên. Trên đường đi qua, rất nhiều núi sông đều có vô số tướng sĩ bảo vệ. Công ngọn núi còn có rất nhiều tiên nhân tọa trấn. Rõ ràng, Nơi mọi người đi tới chính là nơi trọng địa của Đại Chu Rất nhanh, mọi người rơi vào trên một quảng trường lớn Phía trước quảng trường là một ngọn núi lớn nguy nga Bên trên ngọn núi lớn có đề ba chữ lớn tỏa Phượng Sơn Tỏa Phượng Sơn Tiểu động nơ nhớ mày đọc Những lần trước tiểu động nơ tới đây đều tỉnh tỉnh mê mê Nhưng hiện tại hắn đã được học chữ, nhận biết được rất nhiều chữ, nhất thời đọc được tên của ngọn núi. Tỏa Phượng Tại sao lại gọi là Tỏa Phượng Sơn? Tiểu Động Nơ không rõ, nhưng không hỏi. Hắn tính bao giờ trở về sẽ đi hỏi sư tôn? Trên quảng trường, rất nhiều thị vệ đang thủ vệ. Cách Tỏa Phượng Sơn không xa, có một sơn động khổng lồ. Tiểu động nơ kiếp động nhìn sơn động kia. Bởi vì tiểu động nơ hiểu rõ, mẫu thân mình đang ở bên trong. Tiểu động nơ muốn chạy qua. Hiện tại còn chưa tới giờ. Không được phép đi vào. Thủ vệ ngăn cản nói. Tiểu động nơ quẹt mồm, chỉ có thể chờ đợi tiếp. Tiểu thiếu ra, đợi thêm một lát, đợi thêm một lát đi. Tới giờ thìn. Chúng ta có thể tiến vào. Thanh Long lập tức an ủi. Được rồi. Tiểu động nơn ôm hộp cơm tỏ ra rất vớt đắc dĩ. Trong lúc năm người chờ đợi, phía xa lại có một đám thân ảnh đi tới. Người dẫn đầu mặt một bộ quen vào. Người đó chính là Dậu Nguyệt. Từ phía xa Dậu Nguyệt đã nhìn thấy tiểu động nơn. Đột nhiên hai mắt hắn thoáng nheo lại, đạp không dẫn theo mọi người đi tới. Khi thấy bọn họ đi tới gần, đám người thanh long thoáng nhướng mày. Bái kiến dậu nguyệt đại nhân. Thanh long trịnh trọng nói. Đây không phải là diêm động nơ sao? Dậu nguyệt cười gàng một tiếng nói. Hờ, tiểu động nơ nghiêng đầu đi không thèm nhìn. Trong mắt dậu nguyệt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trên tay ngươi là vật gì vậy? Dậu nguyệt lạnh lùng nói. Không cần ngươi lo. Tiểu động nơ hừ một tiếng nói. Không cần ta lo. Thủ vệ nơi này là chức cách của ta. Bất kỳ hàng cấm nào cũng không được phép đưa vào tỏi phượng động. Đưa đây, đưa cái hộp kia cho ta. Dậu Nguyệt lạnh lùng nói. Không cho, đây là đồ ta cho mẫu thân ăn. Không thể cho ngươi được. Tiểu động nơ nhất thời ôm chặt hộp cơm. Lớn mật. Mệnh lệnh của thiên đế, ngươi muốn vi phạm sao? Dậu Nguyệt nhất thời nổi giận nói. Sau một tiếng quát mắng, khí thế quanh thân hắn đột nhiên bột phát. Đại nhân. Đại nhân tiểu thiếu ra còn trẻ không hiểu chuyện Vẫn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ Đám người thanh long nhất thời tiến lên Ta muốn ngươi đưa vật đó ra Dậu nguyệt đưa tay lạnh lùng nói Dậu nguyệt không phải thật sự muốn cướp thứ đó Hắn chỉ muốn lưu lại một bóng ma trong lòng diêm động nơn lưu Khiến hắn nhát gan khiến hắn sợ Dậu Nguyệt muốn phần sợ hãi này sẽ đi theo hắn đến cuối đời. Dậu Nguyệt muốn hoàn toàn phế bỏ mọi tư tưởng của Diêm Động Nơn. Ta không cho. Tiểu Động Nơn ôm hộp quật cường nói. Đây là của sư tôn đưa cho mẫu thân ăn, làm sao có thể đưa cho người xấu này được. Đại nhân cầu xin đại nhân dơ cao đánh khẽ. Thanh Long lại khẩn cầu. Dậu nguyệt không mở miệng Một thuộc hạ đứng phía sau hắn lại kêu lên Hừ tự ý mang hàng cấm trái với mệnh lệnh của thiên đế Các ngươi cũng là tòng phạm Diêm động nơ biết sai không đổi tội càng nặng thêm một bậc Các ngươi còn không quỳ xuống thỉnh tội Quỳ xuống Bốn người thanh long nhìn nhau một cái trong mắt đầy vẻ không cam lòng Cuối cùng thanh long quỳ xuống trước tiên. Đại nhân, chỉ cần đại nhân có thể buông tha tiểu thiếu ra, chúng ta làm gì cũng được. Thanh long khuất nhục quỳ xuống. Cầu xin đại nhân dơ cao đánh khẽ. Bạch long, Chu tước, huyền vũ cũng khuất nhục quỳ xuống. Nhìn bốn thúc thúc quỳ xuống, con mắt tiểu động nơ chật đỏ ửm. Thúc thúc không nên quỳ trước người xấu này. Không nên. Tiểu động nơ kêu. Nhưng giờ phút này bốn người thanh long vì tiểu động nơ căn bản không đứng lên. Ha ha ha ha. Dậu Nguyệt cười to một trận. Được rồi, nếu mấy người tòng phạm các ngươi đã quỳ xuống trước mặt ta, vậy ta tạm tha cho các ngươi. Còn thủ phạm chính. Dậu Nguyệt nhìn về phía diêm động nơn, Diêm động nơn còn không quỳ xuống. Một tên thuộc hạ phía sau nhất thời hét lớn nói. Diêm động nơn ôm hộp cơm trong mắt mang theo sự thù hận nhìn về phía dậu nguyệt. Ngươi còn không quỳ xuống. Dậu nguyệt lạnh lùng nói, sau đó dùng khí thế đè ép về phía diêm động nơn. Chân diêm động nơn bị ép rung rảy một trận. Ta không quỳ. Ngươi là người xấu, ta không quỳ. Ta chỉ lạy trời đất, chỉ quỳ trước cha mẹ ta. Ta sẽ không quỳ trước người xấu. Tiểu động nơn ôm hộp cơm gào thét. Diêm động nơn còn nhớ rõ trước đây không lâu Diêm Xuyên đã nói cho hắn nghe. Động nơn con nhớ lấy, đầu gối nam nhi vĩnh viễn không được cong. Trên đời này, người có thể khiến con quỳ, chỉ có trời đất và cha mẹ con. Bất cứ người nào khác cũng không có tư cách khiến con phải không đầu gối. Thằng nhóc con, ngươi muốn chết. Dậu nguyệt nhất thời thẹn quá thành giận quát lớn. Ta không quỳ. Tiểu động nơn khóc thù hận nhìn về phía dậu nguyệt. Dậu nguyệt tính lưu lại bóng ma trong lòng diêm động nơn. Nhưng giờ phút này không những không thể lưu lại trái lại còn cổ vụ đấu chiếc của Diêm Động Nơn. Nhất định phải khiến hắn khuất phục, nhất định phải khiến hắn sợ sệt. Khí thế cường đại của dậu nguyệt đạo quân đè ép xuống. Hắn lại muốn tiến lên một bước. Được rồi. Trên quảng trường đột nhiên truyền tới tiếng quát lạnh của một nữ tử. Nghe thấy một tiếng quát lạnh đó, khí thế của dậu nguyệt nhất thời không còn sót lại chút gì. Dậu nguyệt lập tức biến sắc nhìn về phía tỏa phượng động. Giờ phút này bên trong tỏa phượng động lại có một nữ tử mặc quan phục màu hồng chậm rãi đi ra. Thượng quan đại nhân, đại nhân, sao đại nhân lại ở đây? Dậu nguyệt kinh ngạc nói. Tại sao các ngươi không nói cho ta biết? Dậu nguyệt quay về phía người thủ vệ đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Thủ vệ kia nhìn thấy dậu nguyệt bắt nạt tiểu hài tử nửa ngày, mặt cũng đủ trơ trẻng. Hắn lạnh lùng thoáng nhìn về phía dậu nguyệt nói. Thượng quan đại nhân phân phó không được phép thông báo với bất luận người nào. Sắc mặt dậu nguyệt càng thêm khó coi. Bái kiến thượng quan đại nhân... Tất cả mọi người cúi đầu Nữ tử từ trong động đi ra chính là Thượng quan Uyển Nhi Thượng quan A Di Diêm Động Nơn lập tức nở nụ cười Lau những vệt nước mắt trên mặt Diêm Động Nơn cực kỳ hài lòng Tiểu Động Nơn đã một năm rồi không gặp cháu Thượng quan Uyển Nhi đi tới cười nói Vâng, Động Nơn cũng nhớ Thượng Quang A Di Tiểu Động Nơ Nhu Thuận nói Tiểu Động Nơ trên tay cháu ôm cái gì vậy? Thượng quan Uyển Nhi cười nói Ta mang cho mẫu thân ta Là thức ăn ngon Tiểu Động Nơ Nhu Thuận nói Dậu Nguyệt Đạo Quân đứng bên cạnh Sắc mặt ôm trầm Thật sao? Tiểu Động Nơ thật ngoan Vừa nãy không làm cháu sợ chứ Thượng Quan Nguyễn Nhi xoa xoa đầu nhỏ của Diêm Động Nơn hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 42 dùng món ăn truyền lời. Ca. Không ta không sợ. Hắn là người xấu. Ta không sợ người xấu. Bao giờ lớn lên ta còn muốn đánh người xấu. Diêm Động Nơn hưng phấn nói. Sắc mặt dậu nguyệt trầm xuống nói. Diêm động nơ ai là người xấu? Ngươi không nên nói lung tung. Dậu nguyệt muốn hù dọ diêm động nơ, nhưng diêm động nơ lại không hề sợ hãi. Ngươi chính là người xấu. Ngươi chính là người xấu. Tiểu động nơ nhất thời kêu lên. Sắc mặt dậu nguyệt xám như tro tàn. Ồ! Tại sao cháu lại nói hắn là người xấu? Thượng Quan Uyển Nhi cười nói. Đồng thời, Thượng quan Uyển Nhi nhìn về phía dậu nguyệt sắc mặt cũng thật sự không tốt. Đương nhiên, Thượng quan Uyển Nhi cũng không hy vọng Tiểu Động Nơ nói ra được một lý do nghiêm chỉnh. Nhưng một năm nay Tiểu Động Nơ đã được Diêm Xuyên giáo dục, đương nhiên sẽ không nói ra những lời cố tình gây sự. Hắn nói ta là thằng nhóc Còn nói mẫu thân ta là thỏ Mẫu thân ta là thỏ Vậy bà ngoại sinh ra mẫu thân ta cũng chính là thỏ Hắn nói cả nhà bọn ta đều là thỏ Tiểu động nơ với giọng nói của trẻ nhỏ nói Dậu nguyệt nghe vậy Liền tái mặt lập tức quỳ xuống lại Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh Bà ngoại của Tiểu Động Nơ không phải là Vũ Chiếu sao? Không phải là Thiên Đế sao? Thiên Đế là Thỏ Lời này không cần phải nói trước mặt Vũ Chiếu Chỉ cần một vài lời của Quang lại đã có thể giết chết dậu nguyệt Thượng quan Đại Nhân Tiểu Nhân chưa bao giờ có ý nói xấu Thiên Đế Tiểu Nhân chưa từng có Đại Nhân Thứ Tội Tiểu nhân chỉ là nhất thời lỡ lời, không cố ý. Tiểu nhân chưa từng có ý bất kính đối với Thiên đế. Dậu Nguyệt sợ hãi không thể giải thích nói. Một nhóm người phía sau Dậu Nguyệt cũng sợ hãi không thể giải thích. Nhục mạ Thiên đế là thỏ. Phần tội này đủ để bọn họ bị diệt 99 cột. Bốn người Thanh Long đứng bên cạnh Giờ phút này vẽ mặt như được trúc giận Đồng thời hưng phấn nhìn tiểu động nơn Thượng quan uyển nhi cũng kinh ngạc nhìn tiểu động nơn Nàng cũng không ngờ được tiểu động nơn sẽ nói như thế Có lẽ là trùng hợp đi Nhìn thấy vẻ mặt tiểu động nơn thành thật đầy vẽ tức giận Thượng quan uyển nhi khẽ mỉm cười Nàng lại nhìn về phía dậu nguyệt Dậu nguyệt Lần này ta có thể không truy cú Nhưng ngươi phải nhớ kỹ Tuy mặt vũ hề bị hoàng thất xa lánh Nhưng nàng vẫn là con gái của thiên đế Diêm động nơ còn không được thiên đế tiếp nhận Nhưng hắn vẫn là hoàng tôn của đại chú Ngươi chỉ là một thần tử bên ngoài Ta không biết ai cho ngươi lá gan lớn như vậy Nhưng ngươi phải nhớ rõ Chuyện nhà của thiên đế Bất kỳ thần tử nào bên ngoài cũng không thể nhúng tay vào Phàm là người nhúng tay vào việc nhà của thiên đế từ xưa đến nay Đều không có một ai có kết quả tốt Thượng Quan Uyển Nhi lạnh lùng nói Vâng Dậu Nguyệt đầu đầy mồ hôi run lẫy bẫy nói Động nơ đi gặp mẫu thân cháu đi Thượng Quan Uyển Nhi cười nói Không phải còn chưa tới giờ sao Tiểu Động Nơn hỏi. Không có chuyện gì, đi thôi. Thượng quan Uyển Nhi cười nói. Thượng quan Uyển Nhi mở miệng, còn ai dám cản? Ừ, thật tốt quá. Cảm ơn Thượng quan A Di ta đi gặp mẫu thân đi. Tiểu Động Nơn hạnh phúc vui vẻ ôm cái hộp nhỏ lao về phía tọa phượng động. Bên trong tọa phượng động. Tiểu Động Nơn ôm hộp cơm. Vui vẻ lao vào. Mẫu thân, M mẫuu thân ta tới thăm mẫu thân đây. Tiểu động nơ hưng phấn kêu lên. rất nhanh tiểu động nơ đã đến sâu bên trong động. sâu trong động là một thạch thất lớn. Bên trong có đặt rất nhiều dạ Minh Châu. Bên trong một gian đại điện, mặt vũ hề với vẻ mặt trời mông đang chờ đợi. Xung quanh nàng có bốn nha hoàng đang đứng, Mẫu thân, mẫu thân Tiểu động nơn hưng phấn kêu lên Trong mắt mặt vũ hề ngân ngấn nước mắt Nàng nhìn thấy con trai chạy vào Nhất thời không kìm được nước mắt nữa Động nơn Mặt vũ hề ôm cổ tiểu động nơn Trong mắt lón lên sự vui mừng Bốn nha hoàng đứng bên cạnh lặng lặng nhìn Mẫu thân, động nơn rất nhớ mẫu thân Tiểu Động Nơn nói. Mặc Vũ Hề cảm thấy đầu mũi đau xót Là mẫu thân có lỗi với con. Động Nơn có người nào bắt nạt con không? Mặc Vũ Hề lau nước mắt thả Tiểu Động Nơn xuống. Tiểu Động Nơn cực kỳ nhu thuận nhìn mặt Vũ Hề, giúp mặt Vũ Hề lau nước mắt. Mẫu thân, Động Nơn thật biết điều. Cũng không có ai bắt nạt con. Mẫu thân đừng khóc Tiểu động nơ nhẹ giọng an ủi Hài tử số khổ của ta Nước mắt mặt vũ hề vẫn không ngừng tuôn rơi Mẫu thân đừng khóc, đừng khóc nữa Mắt tiểu động nơ cũng đỏ lên Ú, vinh, quy quy, mơ không khóc, không khóc Mặt vũ hề cố nén nước mắt Mẫu thân con mang cho mẫu thân đồ ăn ngon Mẫu thân nhất định sẽ thích Tiểu động nơ lập tức nhớ tới trong tay còn có một hộp cơm Ồ! Đồ ăn ngon sao? Động nơ thật hiểu chuyện Mặt vũ hề lập tức nở nụ cười Mẹ ăn rất ngon đấy Tiểu động nơ giống như hiến vật quý mở hộp cơm ra Mặt vũ hề nở nụ cười hiền từ, Bốn nhà hoàng phía sau mặt vũ hề lại nhíu chân mày lại. Mỗi người đều nhìn chồng chọc vào hộp cơm. Mặt vũ hề tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của bốn nhà hoàng. Nàng đưa lưng về phía bốn nha hoàng, sắc mặt hết sức khó coi. Ta đến giúp tiểu thiếu ra đi. Một nhà hoàng định tiến lên. Không cần. Đây là cho mẫu thân ta ăn Không cho các ngươi ăn Tiểu động nơ nhất thời kêu lên Xuân mai Ngươi làm gì vậy Mặt vũ hề trừng mắt một cái Công chúa tiểu nhân Chỉ muốn hỗ trợ Nhà hoàng kia cũng không hề sợ sệt Mẫu thân bọn ta Ở bên cạnh nhau Còn không cần ngươi rút Muốn xem cứ xem Không cho phép nhúng tay vào Mạc Vũ Hề trừng mắt một cái, chân mày nha hoàng kia nhíu lại. Ánh mắt mặt Vũ Hề lạnh lẽo. Ta cho ngươi xem, đã là cho ngươi ơn huệ. Đừng được voi đòi tiên. Dù sao ta cũng là con gái của Thiên Đế. Dù không được coi trọng, nhưng vẫn là con gái của Thiên Đế. Ta giết một nô tỳ phàm thượng, tuyệt đối không có người nào truy cứu. Ngươi có tin hay không? Mặt vũ hề quát lạnh một câu Trên mặt nha hoàng kia nhất thời hoảng hốt Lui lại một bước Vâng Nhà hoàng kia tỏ ra oán hận Nhưng vẫn gật đầu một cái Không dám tiến lên trước một bước Mặt vũ hề dẫn theo tiểu động nơ đến một bàn đá Có món ăn gì ngon vậy? Mặt vũ hề cười nói Mẫu thân Mẫu thân xem, ăn rất ngon đấy. Tiểu động nơ mở hộp cơm ra. Hộp cơm mở ra, bên trong một ép vô cùng giá rẻ ăn vặt. Cái này gọi là nem rán bát tinh. Đây là hoa quế cao lục phúc. Đây là... Mỗi lần tiểu động nơ nói ra một cái tên bản thân lại nuốt nước miếng một cái. Cách đó không xa. Bốn nhà hoàng vừa nhìn thấy đó thực sự là đồ ăn, nghi hoặc lúc trước nhất thời tan đi. Chỉ là một vài món ăn vặt bình thường, rất bình thường mà thôi. Không có gì khác lạ cả. Sự quan tâm ban đầu cũng nhất thời tan đi. Nhưng mặt vũ hề lại không nghĩ như thế. Nhìn những món ăn vặt này, nàng nhất thời giống như nhìn thấy ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 43 giải sầu Giờ Y, E, mơ, Xuyên Đến thử nem rán bát tinh của ta đi So với nem rán bát tinh ngày hôm nay thế nào Đây là do ta dùng phương pháp chế biến độc nhất vô nhị của mình làm ra đấy Đây là hoa quế cao ta làm so với hoa quế cao ngũ phúc ăn thật sự ngon hơn đúng không? Ta quyết định sẽ gọi là hoa quế cao lục phúc. Mỗi cái tên tiểu động nơ nói ra đều khiến trái tim mặt vũ hề đập một cách kinh hoàng. Những món ăn vặt này hiện nay trên đời chỉ có hai người biết. Hẳn là chỉ có hai người biết mới đúng. Những món ăn vạt này đều là do mình làm cho Diêm Xuyên ăn lúc trước. Cho dù có trùng hợp cũng chỉ là trùng hợp một cái tên. Nhưng lúc này nhiều cái tên như vậy còn có thể là trùng hợp được sao? Diêm Xuyên Diêm Xuyên tới Diêm Xuyên đang ở gần tiểu động nơn. Trong nháy mắt, nước mắt mặt vũ hề lại tuôn ra. Trong nước mắt của nàng có oan ướt. Có tưởng niệm, có lo lắng. Nàng nhìn tiểu động nơ đếm các món ăn vặt, nghĩ tới oan ước lớn phải chịu đựng để sinh dưỡng tiểu động nơ. Phàm nhân mang thai 10 tháng. Nhưng mặt vũ hề là huyết mạch của Minh Phượng. Nàng mang thai suốt mấy trăm năm, chịu bao nhiêu lời châm chọc cười nhạo. Nhưng hiện tại nhìn thấy những món ăn vặt này. Mặt vũ hề cảm thấy những khuất nhục ngày xưa tất cả đều đáng giá Mẫu thân tại sao mẫu thân lại khóc Tiểu động nơ nhìn về phía mặt vũ hề Mẫu thân vui mừng Mẫu thân nhìn thấy động nơ nhà chúng ta mang tới món ăn ngon như vậy Mẫu thân vui mừng Mặt vũ hề lau nước mắt cười nói Bốn nhà hoàng đứng bên cạnh thấy mặt vũ hề rơi lệ cũng không cho rằng có chuyện gì to tát. Bởi vì hàng năm, mặt vũ hề nhìn thấy diêm động nơ đều không ngừng rơi lệ. Mặt vũ hề bị giam cầm ở đây lo lắng nhất chính là tiểu động nơ ở bên ngoài trưởng thành sẽ bị người xấu làm hỏng. Nhưng bây giờ, mặt vũ hề không cần lo lắng thêm nữa. Nhìn thấy những món ăn vặt này. Mặt Vũ Hề hiểu rõ, Diêm Xuyên đã tới. Diêm Xuyên ở ngay gần. Những món ăn vặt này, chính là Diêm Xuyên truyền tin cho mình. Truyền tin cho mình tất cả đều tốt, tất cả đều tốt. Mẫu thân mau ăn đi. Ăn rất ngon đấy. Tiểu động nơ cầm một món ăn đưa tới. Được. Trong lòng Mặt Vũ Hề cảm thấy khoan khoái gật đầu một cái. Động nơ con cũng ăn đi. Ăn giúp mẫu thân một miếng. Bằng không thì một mình mẫu thân ăn không hết. Mặt vũ hề cười nói. Vâng. Tiểu động nơ nuốt một ngụm nước miếng, hài lòng nói. Hai mẹ con nhanh chóng ăn hết đồ ăn vặt. Cái này cũng là do hai mẹ con đã mấy năm gặp mặt cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau nửa ngày, thời gian hai mẹ con chia tay đã đến. Sau khi hai người khóc từ biệt, tiểu động nơm khóc nói. Mẫu thân, sang năm con sẽ lại đến thăm mẫu thân. Ừ, mặt vũ hề rưng rưng nơm u, vinh, quy quy, ơ, cơm, mắt ngật đầu một cái. Tiểu thiếu da, đã đến giờ. Thiếu da nên đi thôi. Nhà hoàng lúc trước tuyệt tình nói. Vẽ mặt tiểu động nơ nhìn nha hoàng kia đầy phẫn nộ. Mẫu thân, mẫu thân chờ đấy. Một ngày nào đó con sẽ bổ tỏa phượng sơn này cứu mẫu thân đi ra. Tiểu động nơ dường như xin thề vậy. Sau khi nói xong tiểu động nơ liền quay đầu lại chạy ra khỏi sơn động. Khi chạy ra tới bên ngoài sơn động, nước mắt tiểu động nơ vẫn không ngừng chảy xuống. Bốn nha hoàng lại cười lạnh một hồi. Thời điểm mặt vũ hề nhìn thấy tiểu động nơ chạy đi, nước mắt lại chảy xuống. Nàng đưa tay ra, hứng lấy vài giọt nước mắt kia, để trong lòng bàn tay. Nhìn vài giọt nước mắt trong lòng bàn tay. Ánh mắt mặt vũ hề biến thành lạnh lẽo. Quay lại nhìn bốn nha hoàng phía sau với vẻ thù hận. Bốn nhà hoàng kia tất nhiên là do người nào đó ở bên ngoài sắp xếp vào đây làm cơ sở ngầm. Mặt Vũ Hề biết, nhưng vẫn nhiều lần nhường nhịn đối với các nàng. Mặt Vũ Hề cũng không muốn khiến người nào đó ở bên ngoài tức giận, do đó ngán chân đối với tiểu động nơn. Nhưng con trai mình thương tâm, khiến trong lòng Mặt Vũ Hề càng lúc càng thù hận. Khuất nhục bây giờ, sau này chắc chắn phải trả lại gấp vạn lần. Mặt vũ hề phóng minh khí quanh thân ra, tiến vào phòng luyện công của mình, một mình ra cường luyện công.